Mà còn đẹp chết thêm nhiều người. Cho nên lùi ra đứng khá xa. Hai bên im lặng một ngồi. Sa Thiên Quảng bỗng theo thào nói. Đàm Hiền Đệ, bao dây thần lỗi đó. Tận cộng dứt điểm trước đi. Đàm nhị trại chủ được câu nói này nhắc nhở. Lập tức thổi ám hiệu lên. Quần đạo tỉnh Sơn Đông đút binh khí ra. Tấn công về phía viên thừa kiến. Ông cơm thanh thanh.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 Có hai tên chăm sóc Đột nhiên thêm viên thừa chí chạy tới Một tên dung đao lên chém Còn tên kia cõng Sao Thiên Quảng chạy đi chỗ khác Viên thừa chí cúi đầu xuống Con người luồn dưới lưỡi đao Chụp lấy đầu của tên chạy trước Thằng đau quá là ầm lên Buông tay thả Sao Thiên Quảng xuống Viên thừa chí đưa tay chụp lấy Tung người nhảy lên một cổ xe lớn Rồi phát to Các người muốn giữ lấy cái mạng này không? Quần đạo nhìn thấy thủ lĩnh bị bắt Lập tức ngẩng ra đứng yên Không tên nào dám động thủ nữa viên thừa chí đưa tay ra hiệu Ông cầm liền chạy về phía thanh trúc bàn Bàn chúng thanh trúc bàn đang khoanh tay đứng xem Đột nhiên thấy ông cầm chạy tới Cũng dội vàng cầm binh khí cản trở Ông cầm đã theo thần kiếm tiên nhiên Một nhân thanh nhiều năm Bọn võ sư tầm thường không thể chấn nổi Mặt cho bao thường đâm chém loạn xạ xung quanh, ông cơm chỉ dùng hai bàn tay không đã chạy đến sát bên trình thanh trúc. Nhìn từ khi đứng trên cao, nhìn thấy ông cơm đắc thủ, đang vui mừng, thì bỗng thấy ao cửu ôm mấy trình thanh trúc nằm sát dưới đất, khóc rống lên. Chuyện này khiến chàng thấy bất ngờ. Nếu trình thanh trúc chết, thanh trúc ban như rắn không đầu, mua giữ yên chẳng dễ dàng gì. Chàng vội kêu lớn. Thắng Hải, mau mau đi gọi Lão Huynh về đây. Hồng Thắng Hải bỏ rơi đối thủ, chạy vội tới ra hiệu. Ông Cầm quay đầu lại. Thay Diệm Thừa Chí đang đứng trên nóc một cổ xe lớn dãy tay. Bèn lập tức lùi về. Diệm Thừa Chí giao Sa Thiên Quảng nửa sống nửa chết cho ông Cầm, Tôn người nhảy vào giữa dòng dây của Thanh Trúc Ban, rồi hỏi dội: Sao rồi? A cửa vừa khóc vừa kêu Sư phụ ta chết rồi Nhưng người chí cuối người xem xét Quả nhiên Trịnh Thanh Trúc đã ngừng thở Chàng sờ vào trước ngực Thì thấy tim lão vẫn còn đập yếu ớt Lật người lão lên Thay nằm lỗ nhỏ trên lưng tuy đã cầm máu Nhưng đều đúng những quyệt Mai mà nội công của Trịnh Thanh Trúc thâm hậu Không thì lão không thể gượng nổi đến lúc này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 nhưng ban chúng thanh trúc bạc đã ra tay cản trở hai bên họ hét ầm ĩ loạn đấu với nhau những tiếng loạn choảng vang lên kịch liệt chỉ khoảnh khắc là mỗi bên đã mất mấy chục người trọng thương hoặc chết thành thành nói nếu mà đánh tiếp nửa giờ nữa chắc là hai bên cùng chết rất nhiều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 trong chốc lát giữa khoảng đất trống chỉ còn lại đoàn xe của viên thừa chúa viên thừa chí nhảy lên đỉnh chồng rương dẫn hổ nguyên cân thả nhẹ từng chiếc rương xuống ông cân đứng dưới chụp lếp xếp lên xe lớn thành thành mỉm cười nói họ tổn thương nhiều người như vậy chỉ sợ được vài rương có mấy cái không hiểu là có lời hay lỗ vốn nữa Chuyện này phải nhờ đại sư ca của huynh dùng thiết toán bàn tính toán lại đi nha. Nghe thấy xa xa tiếng còi hiệu gian lên liên tục. Tiếng người ôm ào, đi ngựa hí âm xòm. Quả nhiên đại đội nhân mã đang kéo đến đây. Chịnh thời chi nghĩ thầm. Phần này mình đừng coi kéo hai nhóm anh hùng hảo hán sơn đông hà bác. Nhưng xem ra không thành công rồi. Chàng nói. Chúng ta đi thôi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 Ừ, đó là bọn cường đạo chặn đường cướp bóc á, Mai mà các vị quan binh đến đây Nên chúng quản sợ bỏ chạy hết rồi Mấy toán lính xông lên trước Truy kích quần đạo đang chạy trốn Bà Tổng liếc nhìn mấy cái rương lớn đặt trên xe Lạnh lùng hỏi Trong đó có cái gì vậy? Hồng Thắng Hải nói à, giờ, Dạ chỉ là hành lý của bọn tại hạ thôi Bà Tổng nói Mở ra xem thử hồng thắng hải đáp hễ toàn là quần áo tùy thân không có gì đặc biệt đâu bả tổng quát luôn ta bảo mở thì cứ mở lá nhã gì nhiều vậy thanh thanh tức giận lên tiếng nè không phải là đồ phi pháp cần gì phải xem tên bả tổng bắt đầu thoá mạ thằng lõi lộn giống này láo thiệt hắn trở ngược trường đau dùng cán đau gõ lên đầu thanh thanh nàng dội né mình tránh khỏi bả tổng thấy 10 chiếc đường sắt rất chắc chắn quán lại bên trong chứa độ quý mới nhìn là hắn đã khởi lòng tham bây giờ nhân cơ hội y bèn la lên thằng loại này trả ra kháng lệnh anh em sung công hết tan vật cho ta bọn quan binh này cướp đoạt tài vật bá tánh đã quen không cần phải nói nhiều mới nghe hai chữ xung công đã có mười mấy tên ùa tới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 Loại chó này không biết đã hại chết bao nhiêu lương dân rồi. Đợi thanh trường đao chém tới, chàng nghiêng người tránh né, rồi xoay tay vỗ vào lưng hát. Tên này làm sao chịu nổi, lập tức té nhào xuống ngựa, mất mạng. Bọn quan binh kinh hải kêu la: Cường đạo cản đường cướp tàu vật, cướp tàu vật rồi. Những tên đi đầu bị ba người Thanh Thanh, Ông Cơm, Hồng thắng Hải xong tới tấn công nên chạy tản ra cánh nhé. Đại đội Nhân Mã phía sau cũng theo đó mà lộn xộn. viên cửa chúa mặt thanh đại đao của bả tổng, búi lên cản hậu. Ba người kia dẫn bàn xe đi trước, lùi vào trong rừng. Nghe đầy những tiếng vũ khí chạm lao loãng choảng, rõ ràng trong rừng. Quan binh đang đánh nhau với quần đạo sơn Đông và bàn chúng thành trung vàng. Tuy quần đạo và bàn chúng hiểu võ nghệ, nhưng không cản nổi quan binh người đơn thế mạnh. Chẳng bao lâu bắt đầu thất thế phải lùi. Sa Thiên quản và Trần Thanh Túc đều bị thương rất nặng, không ai chỉ huy. Quần hào lúc này như ông dở tổ, mạnh ai nơi đánh. Chỉ quan binh bao giây từng nhóm nhỏ mà tấn công. Tiếp kêu gạo thê thảm ở đây vừa cắt ngẹn, ở chỗ khác lại nổi lên Tập hợp xong bàn xe và một gốc cây ở bìa rừng, Thanh Thanh hỏi Sao? Bây giờ phải làm sao đây? diêm khử nói Giúp đỡ cường đạo, giết bọn quan Bình Thanh Đệ ở đây can giữ Thanh Thanh gật đầu đồng ý, cùng ông Cơm và Hồng Thắng Hải chia ra trơn trường bàn xe tên quan binh nào xông vào là bị giết ngay nên nhất thời bọn chúng chưa dám ép tới gần viên thừa chí tung người lên cây quan sát tình thế Chạm thấy a cửu và mấy đầu mục của thanh trúc bang đang bị mấy chục quan binh dây chặt tình thế ở đó là nguy hiểm nhất viên thừa chí lập tức tung người nhảy xuống chạy thẳng phía trước trên tay trái vừa đưa ra Hứt dâm hai ngọn thiết thương Đang đâm tới A Cửu chặn hô lớn lùi về ngọn đồi phía Tây Lại có một tên võ quang Dung đao chém A Cửu Nhìn người chí phóng cướp Đá cương đao bay đi mất Đánh thêm một quyền vào trước ngực Tên võ quang lập tức hộc máu ra Té ngựa xuống đất A Cửu thổi sáo đe ra lệnh Bàn chúng thành trung bàn Lập tức lùi về phía Tây Dần dần tụ lại được bên nhau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 rất lâu vẫn không có tên lính nào chạy đến gần Diêm cựa chí sắp xếp kế hoạch phòng thủ bảo bốn người là đạm nhị trai chủ chữ hồng liễu hồng thắng hải và a cửu mỗi người dẫn một đội canh giữ một hướng những người còn lại ngồi tại chỗ băng bó vết thương nghỉ ngơi điều tức Diêm cựa chí buồn phép thôi cung quá huyệt xoa bóp cho